Ánh mắt của Long Dạ Tước xẹt qua nỗi lo lắng Xem ra ngữ khí của hai nhóc tì này giống hẹt mami của chúng rồi Đây là những đứa con mà cô ta nuôi dạy ra đây sao Đánh người rồi, có lý do rồi sao Con sống chết không thể nhận nữa Tiểu Sâm, Tiểu Hinh, Ngoan, các con đi chơi đi Tô Lạc Lạc cảm thấy chuyện này không thể để bọn trẻ can dự Tô Lạc Lạc Xem ra tôi phải cân nhắc cẩn thận việc cô ở chung với con của tôi Nếu hôm nay cô không nhận lỗi, tôi chỉ có thể mời cô ra khỏi nhà của tôi thôi Giọng của Long Dạ tước lạnh lùng Vốn dĩ tôi lạc lạc có tức giận Bây giờ thì càng tức giận, đến mắt đỏ hoe Cô chỉ có thể nhận mình xui xẻo Ai bảo bọn họ là một cặp cơ chứ Cho là cô không đánh đồ ngữ phù Thì anh ta cũng sẽ bảo vệ cô ta thôi Ba, ba không thể đuổi mami Con không cho phép ba đuổi mami đi Tiểu Hinh, đi thôi, chúng ta dọn dẹp hành lý, chúng ta đi cùng Mami." Tô Tiểu Sâm nhìn em gái. Tô Tiểu Hinh chớp chớp đôi mắt to long lanh nước mắt, sắp khóc nhìn anh hai, lại nhìn ba, cuối cùng bé con dùng sức gật đầu thật mạnh. "Được thôi, anh hai, chúng ta đi cùng Mami." Kế bên, khuôn mặt của tên nào đó sắp giận đến nổ tung, anh ta đột nhiên quay về hướng ba người, hầu đứng ở phía sau mà nói. Dẫn bọn trẻ vào phòng của tôi, không cho chúng xuống lầu. Ba cô người hầu tức khắc bước đến, Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hinh dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, lập tức bị người ta vừa dỗ vừa ép bế lên. "Tiểu thứ ra, ngoan nào." "Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tôi muốn mami." Tô Tiểu Sâm dùng sức đạp chân, dãy này muốn đi xuống. "Mami!" Tôi tiểu hình lập tức khóc quả lên, đưa tay ra, không đồng ý bị bế đi. Tôi lạc lạc nhìn hai đứa con bị Long Dạ Tước cưỡng chế bế đi như vậy. Trong đôi mắt cuột cường của cô, cuối cùng cũng chảy ra hai hàng nước mắt phẫn nộ. Cô nhìn chừng Long Dạ Tước. Tôi có thể đi, nhưng xin anh đừng làm tổn thương con của tôi. Cô yên tâm. Dạ Tước yêu thương bọn trẻ thế nào? Cô không thấy sao? Chẳng qua là vì bọn nhóc không hiểu chuyện, nên dạ tước mới phải làm như vậy. Tô ngữ phù ở bên cạnh nói hùa vào. Tô lạc lạc bị tô ngữ phù chọc tức, đến mức thực sự muốn đánh người. Cô nghiến răng hét lớn. Cô cấm miệng lại cho tôi. Lòng dạ tước nhìn cô đầy phấn nộ. Tô lạc lạc, cô có thể rời khỏi nhà tôi rồi đấy. Không có sự cho phép của tôi. Cô không được phép gặp bọn trẻ. Tô lạc lạc trong phút chốc giận đến muốn khóc. Cô không nên dọn đến ở chung với anh ta, càng không nên giao bọn trẻ cho anh, cô hối hận vô cùng. Được thôi, tôi sẽ đi, nhưng tôi không cho phép anh giao người phụ nữ này nuôi dưỡng và chăm sóc con tôi. Tôi lạc lạc phẫn nộ chỉ vào tô ngữ phù. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con của dạ tước thật tốt. Tô ngữ phù cứ phải nói ra, lòng dạ tước nhìn về phía một người hầu còn đang đứng bên cạnh. Thím lý! phiền thím tiễn cô ta ra ngoài. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Tôi lạc lạc nghiến răng nói. Tôi lấy đồ của tôi, rồi sẽ đi. Cô phóng ảo về phòng, chỉ thấy bên trong phòng ngủ của dạng tước vẫn còn nghe tiếng khóc của bọn trẻ. Đau đến nát ruột nát gan. Cô lập tức bụng miệng lại, khóc nức nở. Cô không muốn rời khỏi bọn trẻ. Cô đi đến trước cửa, nhìn chừng cánh cửa mà nói. Tiểu sâm, tiểu hình. Mami đi tìm gì Thấm Thấm, các con đừng khóc, đợi Mami quay về. Mami, Mami đừng đi, đừng đi mà. Phía sau cửa, Tiểu Hinh vừa khóc vừa đập cửa. Không khóc, không khóc nữa nhá. Mami không phải không cần các con đâu. Mami rất nhanh thôi sẽ quay lại, nha. Tiểu Sâm chăm sóc em gái. Tô Lạc Lạc nén nỗi đau, đi xuống lầu. Tô Ngữ Phù lúc này đang ngồi với vẻ ốt ức ở phòng khách. Nhìn thấy cô bước xuống, ánh mắt cô ta lập tức lướt qua tia đắc ý, nhưng miệng thì lại giả vờ rộng lượng. Cô yên tâm đi, tôi sẽ tha thứ cho cô, tôi cũng sẽ chăm sóc con của cô. Cô không được phép đụng đến bọn trẻ. Tôi lạc lạc nắm chặt nắm tay cảnh cáo. Tối nay tôi sẽ ở lại cùng dạ tước chăm sóc bọn nhóc. Cô... Tôi Lạc Lạc nói xong, hướng đến người đàn ông từ trong phòng sách đi ra cảnh cáo. "Long Dạ Tước, nếu như con của tôi có chuyện gì, tôi làm ma cũng không tha cho anh." Sắc mặt Long Dạ Tước tăm tối nhìn cô. "Cô vẫn cứ lo cho bản thân mình trước đi, học cho tốt cách làm người đi, như thế nào là một người mẹ biết đạo lý." Tôi Lạc Lạc hừ lên một tiếng, "Không cần anh về dạy tôi." Sắc mặt người đàn ông lần nữa trầm xuống, đáng chết. Người phụ nữ này, sao dạy mà không thông vậy? Dạ tước, anh ra thứ cho cô ta đi, suy cho cùng, thì cô ta từ nhỏ, không có ba ở bên, mẹ lại mất sớm, không có giáo dục, cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Tô ngữ phù một mặt tốt bụng khuyên nhủ, tôi lạc lạc lúc này, thật hận không giết được tô ngữ phù, người phụ nữ này nói cô được, tại sao lại nói mẹ cô? Tô tiểu thư, đi thôi. Thím Lý ở một bên nói với cô, xe của cô đã chuẩn bị xong rồi. Tốt lạc lạc quay đầu, nhìn sang long dạ tước. Anh tốt nhất, trông trường bọn trẻ thật tốt. Nói xong, cô ngồi vào xe của thím Lý, từ từ chạy ra khỏi cửa của biệt thự. Thím Lý hỏi cô muốn đi đâu, tốt lạc lạc nói gì cứ để cô xuống chỗ nào cũng được. Nhìn tốt lạc lạc bị đưa đi, trong lòng của tô ngứa phù sảng khoái lắm, cô lập tức đứng dậy. Áo ngheo đi đến trước mặt của Long Dạ Tước, khoác tay vào cánh tay của anh ta. Dạ Tước, anh đừng lo lắng, em sẽ ở lại chơi với bọn trẻ. Em cũng sẽ cẩn thận lo liệu bọn trẻ, giáo dục chúng nó. Ánh mắt của Long Dạ Tước quét qua cô ta một cái. Bọn trẻ hiện tại còn lạ người, tạm thời không cần cô chăm sóc, cô cứ về trước đi. sắc mặt của Tô Ngữ Phù từ từ biến đổi. Cái gì? Anh kêu em về? Em không muốn về. Em muốn ở lại cùng anh và vợn trẻ. Long dã tước lập tức có chút phiền nhìn cô ta. Cô tại sao không báo cho tôi biết một tiếng trước khi mới qua đây? Em, em là muốn qua đây thăm bọn trẻ, nhưng em không ngờ tôi lạc lạc lại hận em đến vậy. Tại sao lại hận cô? Không lẽ cô không rõ sao đêm đó của năm ấy rốt cuộc chuyện là như thế nào, cô không phải nên cho tôi một lời giải thích hay sao? tay của Long Dạ Tước có chút lạnh lùng rút ra, anh đi đến sofa, ánh mắt có một sức ép hỏi như bức cung. dưới ánh nhìn của Long Dạ Tước, trong mắt Tô Ngữ Phù có chút hoảng loạn, nhưng cô tự nhiên vẫn cứ y như theo câu chuyện nói tại nhà họ Long và giải thích. Dạ Tước, anh cũng nhớ rồi sao? đêm đó em cũng uống rất nhiều rượu, em ngủ tại sofa tại phòng nghỉ rồi. sau đó thì sao? sau đó tấm cát trong túi của em không thấy nữa, bị tô lạc lạc lấy đi rồi. tại khái khoảng 3 giờ sáng, em về phòng anh, trong lúc đó nhìn thấy tô lạc lạc vội vã từ phòng anh chạy ra, áo quần không chỉnh tề. nói xong, tô ngữ phù lập tức chèm miệng lại, khóc nấc nói. đến giờ, cô ta đến, con cũng sinh ra rồi, sự việc xảy ra tối đó rõ ràng không cần đoán nữa. nói xong. Tô Ngữ Phủ lập tức giả bộ lo lắng. Nhưng mà dạ tước, anh yên tâm, em không để ý đâu, em không hề để ý đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, em vẫn yêu anh. Lòng dạ tước hít mắt, nhìn Tô Ngữ Phủ nói rất logic, anh tiếp tục tra hỏi. Lúc đó, Tô Lạc Lạc có yêu cầu tiền bạc nhà họ Tô không? Tiên, cho là cô ta không cần, ba em cũng sẽ cho cô ta mà. Tô ngữ phủ làm cho hình tượng của ba được nâng cao, long dạng tước trầm ngâm vài giây. Cô nghĩ, tôi lạc lạc tại sao phải làm như vậy? Em không biết, đại khái là vì ba em lúc đó không chịu đưa ra tiền cứu chữa mẹ mắc bệnh của cô ta. Tại sao lại không đưa ra tiền cứu chữa? Bác sĩ đều nói, hết cứu rồi, nếu cứu cũng là hành hạ bệnh nhân thôi. Nhưng Tô Lạc Lạc chỉ tin vào lý thuyết của cô ta, nghĩ ba em không chịu giá tiền, cô ta hận ba em, cũng hận cả nhà em luôn. Đối với chuyện xảy ra với Tô Lạc Lạc, nếu như bản thân cô không nói, đến hiện tại cũng chỉ còn cách nói của người nhà họ Tô. Không lẽ thật sự vì Tô Vĩ Khâm không chịu cứu mẹ cô ta sao? Dạ tước, em thật sự không quan tâm. Đêm hôm đó, kể cả em biết Tô Lạc Lạc làm qua những gì, nhưng mà... Em chịu được, em biết đó đối với em tạo thành tổn thương rất lớn, cũng không công bằng, nhưng mà em thật sự không muốn để anh biết chuyện này, vì vậy em giả vờ hôm qua người phụ nữ ngủ chung bên cạnh anh là em. Tô Ngữ Phủ ôm lấy ngực, nói với gương mặt đau khổ. Lúc này, nữ hầu đi đến, nói với Long Giả Tước. Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thư khóc rất đau lòng. Long Thiếu Gia, ngài có cần đi xem bọn họ thế nào không? Được, để tôi Lòng dạ tước gật đầu Tô ngữ phù lập tức vui lên nói Em đi cùng anh Không cần, cô về trước đi Sau này, trước khi đến gọi điện thoại cho tôi Bọn trẻ sợ người lạ Tôi không muốn cô hù bọn chúng Tô ngữ phù lập tức cầm như hến Hù tụi nhỏ, cô cũng đâu có xấu xí đâu Cô có chút không can tâm mà nói Dạ tước, anh cho em đi theo đi Nói không chừng bọn trẻ sẽ thích em thì sao? Lòng dạ tước có một dự cảm, bọn trẻ sẽ tuyệt đối không thích cô ta. Bây giờ hai đứa đang khóc, đã làm anh đau đầu rồi. Anh tất nhiên sẽ không cho cô ta làm loạn thêm nữa. lông mày anh xoắn lại, kiên định nói. Không cần, cô đi về trước đi. Dạ tước, tô ngỡ phù tức đến đặt chân vài cái, không dễ gì đuổi cô được, tô lạc lạc. Cô từng bản thân có cơ hội tiếp cận bọn trẻ và Long Dạ Tước, nào ngờ đâu, anh lại vẫn đuổi cô rời khỏi. Tuy nhiên, cô không gấp, cô có thời gian để làm chuyện này. Bây giờ chỉ cần tốt lạc lạc rời đi và làm cho Long Dạ Tước ghét cô ta, cô nghĩ cô ta ở với bọn trẻ cũng không được lâu đâu, nhà họ Long sớm muộn sẽ cắt đứt mối quan hệ của cô ta và bọn trẻ mà thôi. Được rồi, vậy em về trước, ngày mai em qua. Không cần Cô tốt nhất, ít nhất trong một tuần đừng nên xuất hiện ở nhà tôi. Long dạng tước đi tới cầu thang, lãnh đạm bỏ lại câu nói. Lúc đó, tô ngữ phù thật sự tức đến trắng bạch cả mặt. Long dạ tước có thái độ như vậy với cô ta, lúc nào cũng lạnh nhạt. Cô có thể kiên trì tình cảm trong năm năm với anh ta. Thử anh ta không đẹp trai và giàu có xem, cô thật sự không thể kiên trì tiếp. Cô muốn nhìn anh ta nhiều hơn, cho dù là sau lưng cũng được. Nhưng anh đã đi lên lầu mất rồi. Tổ ngữ phù nghiến răng, không còn cách nào khác, phải cầm lấy túi sách để trên sofa, miễn cưỡng rời đi. Trong phòng ngủ chính, hai đứa trẻ khóc bù lu bù loa rất lâu, còn có thể nghe những tiếng rụt xịt không ngừng của bọn trẻ, là vì khóc, rất là đau lòng, tự động mà rụt xịt. Ba hư, ba hư. Tôi tiểu hình khóc đỏ hết mắt, anh bước vào, cô bé la mắng. Tô Tiểu Sâm cũng dùng một đôi mắt to nhìn trường anh, trong mắt toàn oán khí. Được rồi, không được khóc nữa, Mami không có ở đây, bà sẽ chăm sóc các con. Không cần. Tụi con muốn Mami chăm sóc. Tô Tiểu Sâm cự tuyệt. Cái tính bướng bỉnh này là học từ Mami các con phải không hả? Long dạo tước vòng cánh tay lại, thân hình cao to nhìn xuống hai đứa nhóc ngồi trên ghế sofa. Tô Tiểu Hinh khuôn mặt nhỏ xoay đi không quan tâm ba nữa. Mami các con đánh người đấy, không nhận sai, đó là không đúng, ba chỉ trừng phạt cô ấy một chút. Long Dạ Tước chỉ có thể nhẹ giọng để an ủi thôi, rốt cuộc thì bọn trẻ còn nhỏ, anh càng phải giáo dục tốt hơn. Không, Mami là người tốt, Mami không hề đánh người, nhất định là người phụ nữ đó rất xấu xa, Mami mới đánh cô ta thôi." Tô Tiểu Hinh lập tức phản bác. Long Dạ Tước thật không thể có lời gì để nói. Nhìn con gái, rồi nhìn sang con trai, cũng vậy mà xoay mặt đi, không muốn quan tâm anh. Anh không thể không chia mặt ra nói. Các con không được học cái tính khí xấu của mami các con. Hai đứa nhóc lập tức dùng sự im lặng để đối kháng. Tô Tiểu Sâm mặt lạnh lùng, Tô Tiểu Hình chu cái môi nhỏ là không nghe lời anh nói, cũng trông nhìn anh. Long dạ tước có chút đau đầu, mày gân trên chán, giật giật vài cái, anh vươn tay chủ động. Đi ôm Tô Tiểu Hinh, nghĩ rằng con gái dễ dỗ hơn. Ngoan, ba ôm nào? Không cần ba ôm, con muốn ma Tô Tiểu Hinh lập tức vi cái mông nhỏ sang một bên, cái miệng nhỏ tiếp tục chu lên. long dạ tước vẫn cứ đưa tay ra ôm nhóc con, bé con lập tức dãy nảy không chịu, kháng cự vô cùng. Lòng dạ tước không làm thế nào được, buộc phải thả bé con xuống ghế sofa, sau đó nhìn hai đứa con. Vậy... Tụ con muốn ba làm sao? Để Mami quay về, đồng thời phải đối xử tốt với Mami, chúng con sẽ không giận. Tô Tiểu Sâm nói điều kiện. Đúng vậy, không được đối xử tệ với Mami. Tô Tiểu Hinh cũng đồng ý. Long Dạ Tước nghèo mắt. Điểm này, anh thật sự không thể đồng ý. Anh cắn đôi môi mỏng. Các con ở đây suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Long Dạ Tước dự định nhẫn dầm một chút, dùng phương pháp lạnh để đối phó với bọn trẻ. Anh nghĩ trẻ con không kiên trì lâu được, nói không chừng, chúng sẽ lại nói chuyện lại với anh thôi. Tốt lạc lạc bị người hầu đưa đến một con đường, dừng lại bên đường, cô xuống xe, trực tiếp bấm số gọi cho hạ thấm. Alo, lạc lạc, sao lại có thời gian gọi cho tớ thế? Có bận không? Đến đón tớ đi, tớ bị Long Dạ Tước đuổi ra khỏi nhà rồi. Gì cơ? Anh ta đuổi cậu Cậu ở đâu? Tớ lập tức đến đón tôi lạc lạc nói một cái địa chỉ Cô ở bên cạnh tìm được Một cái ghế có thể ngồi Chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi ấm ức nhiều Đến nỗi tim đau Tô ngữ phù quả thật là tâm địa thâm ác Dùng cái chiêu tự vào vào mặt mình Để hãm hại cô Thổi kệ, ai bảo cô ta là vị hôn thê Của lòng dạ tước cơ chứ Tình cảm của người ta tốt đến mức Có thể đi đến hôn nhân rồi Cô còn muốn có chỗ đứng gì nữa chứ Bị bọn họ cùng nhau ức hiếp, đó là do cô suối quẩy, cô đáng đòi phải chịu. Cô thực sự hối hận hôm ấy ở sân bay, cô đáng lẽ phải kéo bọn trẻ trực tiếp đi vào cửa kiểm soát, mặc kệ lòng dạ tước là ai. Cô không muốn quan tâm nữa. Tô Lạc Lạc ở quán trà sữa gần đó chờ hơn nửa tiếng. Hạ thấm đeo túi vội vội vàng vàng, chạy vào, nhìn thấy Tô Lạc Lạc với khuôn mặt giận đến bơ phờ ở vị trí gần cửa sổ. Cô lập tức kéo một cái ghế ngồi trước mặt cô ấy, kinh ngạc nhìn cô ấy nói. Cậu làm sao mà bị Long Dạ Tước đuổi ra ngoài thế? Tô Lạc Lạc đem chuyện xảy ra ban sáng kể hết, Hạ thấm cũng giận cực. Tô Ngữ Phủ thật đáng ghét mà, không ngờ lại hại cậu như vậy. Long dạ tước cũng thật là, chẳng lẽ anh ta không biết vụ hôn thê của anh ta là người như thế nào sao? Tốt lạc lạc ôm đầu tức giận. Tớ bây giờ lo nhất là Long dạ tước sẽ cho cô ta chăm sóc bọn trẻ. Cô ta đối xử với tớ thế nào, tớ cũng nhịn được. Nhưng lỡ như cô ta dám làm hại đến bọn trẻ, tớ nhất định sẽ sống chết cùng cô ta. Lòng dạ tước cũng lạnh lùng quá mức, cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã đuổi cậu đi rồi. Tớ giận nhất là... Anh ta dám nghi ngờ tớ không đủ tư cách làm mẹ các con. Nếu tớ không có tư cách, anh ta làm sao còn hai đứa con? Tô lạc lạc sắp giận điên. Đúng vậy. Lòng dạ tước là tên khốn. Cả con tim Tô lạc lạc đều chỉ nghĩ về bọn trẻ. Cô vẫn không kiềm chế được gọi đến điện thoại đồng hồ của Tô Tiểu Sâm. Alo, mami, mami ở đâu vậy? Đầu dây bên kia, giọng nốt nốt của Tô Tiểu Sâm rất lo lắng. Điều xâm, không phải lo lắng nhá, mami ở cùng mẹ nuôi, con và em gái như thế nào rồi? Mami, mami yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách để ba đón mami về nhà. Cái gì đó, con ở đó không? Tô Lạc Lạc rất muốn chửi tô ngữ phù một câu tiện nhân, nhưng mà trước mặt bọn trẻ, cô không thể làm như vậy. Ba bảo cô ta đi rồi, bây giờ con và em gái đang ở trong phòng ngủ của mami... Mami à, con sẽ chăm sóc em gái. Mami cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé. Con sẽ giúp Mami nói lời hay, trễ chút là Mami có thể quay về. Tốt lạc lạc vừa nghe thấy tô ngữ phù đã rời khỏi. Lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần tô ngữ phù không có ở đó, cô sẽ không lo lắng nữa đâu. Cô ăn ủi con trai. Tiểu xâm Chăm sóc tốt cho em gái Ăn cơm đầy đủ Không cần nói thầy Mami, chuyện của Mami và ba con, người lớn chúng ta sẽ giải quyết với nhau. Mami, con nhớ Mami lắm. Mami mau về đây có được không? Giọng tô tiểu hình vẫn còn nghẹn ngào do vừa mới khóc. ngoan, nghe lời, đều không được khóc. Mami sẽ về đó, được chưa? Tốt lạc lạc an ủi. Dạ, Mami, tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tô tiểu sâm trả lời một câu. Được rồi. Mami phải đi ăn cơm, tụi con cũng ngoan ngoãn ăn cơm nhé, biết chưa? Tô lạc lạc định cúp máy, sợ nghe thêm vài câu, cô cũng lại đau lòng đến khóc mất. Dạ, bye bye, giọng hai nhóc chuyển đến. Tô lạc lạc cúp điện thoại, hạ thấm ăn ủi nói, xong rồi, bọn trẻ nhất định sẽ ngoan ngoãn. Tô ngữ phủ đi rồi. Thực ra, tên lòng dạ tước chỉ cần không phải ngốc thì sẽ nghĩ đến hai đứa trẻ là của cậu và anh ta sinh ra, anh ta không thể để cho tô ngữ phủ chăm sóc được. Tô lạc lạc đối với long dạ tước không có chút thiện cảm, cô hừ một tiếng. Anh ta nếu như dám để tô ngữ phủ tiếp cận con tớ, sớm muộn gì cũng dẫn bọn trẻ đi khỏi thôi. Tại lầu 2, phòng dành cho khách của biệt thự nhà long dạ tước. Hai đứa trẻ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn xuống, vốn là song sinh nên bất cứ suy nghĩ gì không cần nói ra, chỉ cần dùng ánh mắt thì có thể động được suy nghĩ của nhau. Anh hai, chúng ta thực tình không ăn cơm à? Tô Tiểu Hinh thất giọng hỏi. Không ăn, trừ khi ba đón Mami về đây, nếu không cả ngày hôm nay chúng ta đều không được ăn cơm. Giáng nhịn một chút đi nhé. Tôi tiểu sâm nghiêm túc nhìn em gái. Ừ, được thôi, chúng ta không ăn, chúng ta muốn ma mi quay về. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, giọng trầm thấp, lại dịu dàng của đàn ông. Tiểu sâm, tiểu hình, ra đây ăn cơm nào. Hai đứa nhóc không lên tiếng, giảm vò không nghe thấy. Một phút sau, ngoài cửa có tiếng chìa khóa, rất nhanh. Cửa bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Long Dạ Tước bước vào, nhìn thấy hai đứa trẻ dựa vào nhau, ngồi trên ghế sofa, Long Dạ Tước thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn đưa ra bộ mặt hầm hầm nhìn bọn trẻ. Vừa rồi, bà gọi tụi con, tại sao không lên tiếng? Đôi mắt to đen như hạt nho đen của tô tiểu sâm lộ rõ vẻ nghiêm túc con và tiểu hình quyết định không ăn cơm khi nào ba đón mami về khi đó tụi con ăn cơm đúng vậy nếu ba không đón mami về tụi con sẽ tuyệt thực tô tiểu hình ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp nói hùa theo lòng già tước hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai đứa nhóc có ý chí kiên cường này không ngờ lại nghĩ đến cách này để anh phải đón tô lạc lạc về nhưng mà long dạ tước đối với người phụ nữ không biết nhận lỗi, từ đáy lòng anh không muốn tha thứ nhanh đến vậy. chắc chắn không ăn. vậy thì tiếc quá. ba kêu nhà bếp chuẩn bị món ăn mà tụi con yêu thích nhất rồi, còn chuẩn bị cả kem và bánh kem nữa. tô tiểu sâm quay mặt sang một bên. tụi con không thèm. tô tiểu hy nghe thấy từ kem, đôi mắt to chớp chớp. Nhưng mà lời của anh hai lại khiến bé con dập tan ngay cái suy nghĩ mê hoặc đó. Tiếp đó là chua miệng lên, không thèm quan tâm. Lòng sạc tước có chút không biết phải đối phó thế nào với hai nhóc con này. Trong lòng bèn nghĩ, đối với chuyện này, anh không thể nhượng bộ. Nếu không, sau này cô ta hế phạm sai lầm, bọn trẻ lại uy hiếp anh như thế, để anh tha thứ. Vậy không phải là hại bọn chúng rồi sao? Được thôi, nếu các con không muốn ăn... Vậy thì không ăn nhá, muốn ăn thì đi thẳng xuống lầu tìm ba. Long dạo tước, quyết không thỏa hiệp, anh đóng cửa lại. Trên ghế sofa, mũi của tô tiểu hình hơi cay. Không ngờ, ba thực sự không quan tâm bọn chúng. Anh hai, vậy chúng ta phải làm sao? Tô tiểu sâm đưa tay vỗ về. Đừng lo, lần trước quà vặt mami mua ở sân bay vẫn còn, chúng ta có thể ăn, nhưng mà tuyệt đối không được để ba biết. Dạ, được thôi. Tô Tiểu Hinh lập tức cười mỉm. Lần này, chúng có thể kháng chiến với ba đến ngày mai. Tốt Lạc Lạc và Hạ Thấm tìm một quán cà phê ngồi xuống. Tâm bây giờ của Tốt Lạc Lạc đỡ hơn nhiều, cô nghĩ cho Long dạ tước chăm sóc bọn trẻ vậy. Dù sao thì anh ta cũng làm cha, chăng anh ta cũng sẽ không để bọn trẻ tuyệt thực được. Thấm Thấm, cậu có công việc gì không? Tôi muốn đợi bọn trẻ đi học rồi, tôi đi tìm một công việc. Hạ thấm cũng ủng hộ cô. Đúng vậy, cậu nên đi làm đi. Cho là sau này, cậu thực sự ở nhà Long dạ tước thì cũng chỉ xem đó là khách sạn xa hoa năm sao thôi. Mỗi ngày về ngủ một giấc, chưa phụ nữ thì cũng vẫn phải tự chủ về kinh tế thì mới hấp dẫn được. Vậy giờ cậu có cơ hội làm việc nào hay không? Hạ thấm nghĩ một lúc, bất ngờ mắt sáng lên. À đúng rồi, người chị họ đang làm việc trong ngành giải trí nói với tớ, chỗ chị ấy đang tìm người trang điểm đấy, tạo hình. Tớ nghĩ cậu có thể sang đấy ứng tuyển xem sao, biết đâu cậu lại được chọn vào làm. Tô lạc lạc vô cùng mừng rỡ Thật sao? Vậy tớ muốn đi thử. Hay là buổi chiều tớ dẫn cậu đi tìm chị ấy nhé? Ừ, được đấy. Tô lạc lạc hớn hở Ăn xong cơm trưa. Chiều 2 giờ dưới, Hạ Thấm dẫn tô lạc lạc đến phòng khách studio của chị họ cô. Đây là một cửa hiệu tọa lạc tại một con đường phổn hoa của trung tâm thành phố. Bảng hiệu siêu lớn màu vàng kim, sáng lấp lánh của studio được treo lên, còn cửa tiệm thì trang trí theo phòng khách Âu Mỹ, trông rất cao sang, có khí chất. Một lúc sau, một vị mặc Âu Phục đẹp tinh tế hơn 30 tuổi bước đến, chính là chị họ của Hạ Thấm. Nhà cố vấn hóa trang cao cấp của stereo này, Trình Phương. Hạ thấm lập tức gọi cô ấy. Chị! Thấm thấm, Trình Phương mỉm cười. Chị, hai ngày trước, chị nói muốn tuyển người, bây giờ tuyển được chưa? Em dẫn bạn em qua đây phỏng vấn này. Trình Phương dùng ánh mắt xăm soi để nhìn tốt lạc lạc. Ừm, cô xem ra còn khá trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tốt lạc lạc mỉm cười. Em năm nay vừa tròn 24, ngày trước cô làm việc ở đâu? Em từng ở nước ép, làm 2 năm tại một studio thiết kế tạo hình và trang điểm kết hôn. Chị, chị yên tâm, kỹ thuật hóa trang của người bạn này, của em là tuyệt đỉnh luôn, chị tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Hạ thấm giới thiệu hết mình, ở bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp của tốt lạc lạc hơi ửng đỏ, vốn dĩ không căng thẳng gì cả, khi này lại bị làm cho căng thẳng mất rồi. Trình Phương cũng muốn cho cô em gái chút sĩ diện, thêm vào đó cô cũng muốn xem năng lực của tốt lạc lạc, nên cô lên tiếng. Hiện tại chúng tôi đang có một đợt phỏng vấn mới, còn đang thử hóa trang. Cô đi theo tôi và phỏng vấn nhé. Vừa đi về phía trước, Trình Phương vừa giới thiệu. Studio của chúng tôi đều có phân nhánh ở tất cả các thành phố phát triển trên toàn quốc. Đối tượng phục vụ của chúng tôi chỉ có một loại người, đó là người ở tầng lớp cao cấp bao gồm người trong giới chính trị, tiểu thư con nhà giàu, minh tinh, nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ không tiếp đón người bình thường. Việc chúng tôi làm là thiết kế hình tượng từ đầu đến chân, không chỉ là hóa trang khuôn mặt không thôi đâu. Tôi lạc lạc đồng tử hơi co giãn, bớt giác trong lòng có cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, nếu công việc này có được trong tay, tuyệt đối là một công việc thử thách bản thân và nâng cao bản thân. Đi vào một căn phòng nhỏ hơn, chỉ thấy ngồi ở bên cạnh là vài cô gái trẻ trung thời thượng đang ngồi. Các cô ấy chính là những người tham gia phỏng vấn lần này. Chúng ta thiếu một người mẫu. Thấm thấm, em làm người mẫu cho bạn em đi. Để bọn chị xem kỹ năng hóa trang và thiết kế hình tượng của cô ấy đến đâu. Hạ thấm lập tức đồng ý không do dự. Được thôi. Nói xong quay người nhìn tôi lạc lạc, cười. tự tin. tin. Cậu nhất định sẽ diện cho tớ thật đẹp mà. Tốt lạc lạc mỉm cười. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Trinh Phương nói xong chủ đề hóa trang lần này là diện mạo dự tiệc xã hội. Tiếp theo, là bắt đầu đi chọn lễ phục. Tốt lạc lạc tìm trong dãy quần áo một bộ lễ phục ngắn màu đen, hạ thấm có thân hình tiêu chuẩn. Khi mặc thử đồ bước ra, bộ đầm đen càng tôn lên khí chất hoạt phát lại dễ thương của cô. Tiếp theo, đó là đến giai đoạn trang điểm khuôn mặt, hạ thấm sau khi rửa mặt mộc, Tô Lạc Lạc và mấy cô gái bắt đầu hóa trang trong thời gian quy định. Tô Lạc Lạc cực kỳ nghiêm túc, chọn màu sắc, các loại vật liệu hóa trang, thủ pháp của cô thuần thụ lại cẩn thận, trình phương đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát mọi hành động của cô. Khi các cô gái khác chọn cách hóa trang dày, đậm, phô trương... Thì Tô Lạc Lạc lại chọn phong cách hóa trang nhẹ nhàng, sạch sẽ, khí chất của bản thân hạ thấm, không hề bị lấn át, chỉ là dưới lớp hóa trang, càng trở nên tinh tế hơn mà thôi. Sau một giờ đồng hồ khảo thí, người mẫu của bốn cô gái đều đi một vòng trong sảnh lớn, Trinh Phương và một vài vị cố vấn hình tượng cao cấp đều đang nhỏ giọng thảo luận với nhau, còn Tô Lạc Lạc ngồi ở ghế bên cạnh cùng ba cô gái khác căng thẳng chờ đợi kết quả phỏng vấn. Mười mấy phút sau, Trình Phương vỗ tay vài cái. Được rồi, kết quả phỏng vấn có rồi, chúng ta sẽ chọn hai trong số ứng viên. Vị đầu tiên là Lý Lạc, vị thứ hai Tô Lạc Lạc, chúc mừng. Tô Lạc Lạc lập tức vui mừng đến mở to mắt, cô được chọn rồi sao? Cô nhìn sang hai cô gái thất vọng bên cạnh, lại nhìn sang cô gái còn lại, Lý Lạc, cô ta đứng dậy, đưa tay về phía Tô Lạc Lạc. Sau này, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tốt lạc lạc đưa tay ra bắt với cô ấy. Chào bạn, sau này mong được chỉ giáo. Các cô điền thông tin vào, tranh thủ thứ hai tuần sau đến đầy trình diện chúng tôi đang chiếu người. Trình Phương đưa tờ chiếu điền thông tin cho hai người. Tốt lạc lạc khi đang điền thông tin, Hạ Thấm lập tức chạy đến tỉnh cô. Lạc lạc, tớ biết cậu sẽ làm được mà. Cảm ơn cậu nhá Thấm Thấm, sau này tớ sẽ mời cậu ăn cơm. tôi lạc lạc cười nói, được thôi. Khi điền đến mục địa chỉ nhà, tôi lạc lạc viết địa chỉ nhà hạ thấm, vì bây giờ ở đây cô vẫn chưa có nhà, chỉ có thể điền địa chỉ nhà cô ấy mà thôi. Bên trong biệt thự, hai đứa nhóc lé ăn xong đồ ăn vặt, dọn sạch tất cả chứng cứ đồ ăn đi hết, lo sạch sẽ cái miệng nhỏ, dự tính tiếp tục cùng ba đối kháng, chuẩn bị đánh trận dài lâu. Long dạ tước ngồi trên ghế sofa xem văn kiện, xử lý chuyện công việc. Anh rõ ràng là tâm trí không ở sấp dưới tờ, trong lòng cứ bận tâm, để ý đến hai đứa trẻ không chịu ăn uống. Anh nhìn thời gian, hai đứa nhóc sáng ăn xong đến giờ, đã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi không ăn gì cả, không uống nước. Làm sao? Anh không lo lắng, chúng nó đói ngất được chứ. Anh để văn kiện trong tay qua một bên, thân hình cao to đi lên lầu. Khi anh mở tay, cầm cửa. Chỉ thấy trên sofa, tôi tiểu hình đã ngủ, thân hình bé nhỏ cuộn trên ghế sofa, tôi tiểu sâm cũng đang cố gắng nhịn cơn buồn ngủ, trong tay cầm cuốn chuyện đang xem, nhưng đôi mắt lớn đã trong cơn mê ngủ mất rồi. Long dạ tước trái tim lập tức thắt chặt lại. Anh biết, lần đối kháng này, cuối cùng người thua cũng sẽ là anh mà thôi. Tại vì anh thật không nhẫn tâm để bọn trẻ tự dày vò bản thân thêm nữa, anh gặp người xuống nhìn thẳng vào con trai của anh mà nói. Tiểu sâm... Ba đồng ý với các con, ba bây giờ sẽ đi rước mami các con về nhà, ba trước tiên ôm con và em gái vào phòng, đi ngủ được không? Thật á? ba thật sự sẽ đi rước mami về. Ba nói là giữ lời. Long dạ Tước đâu dám lừa dối cậu, đứa trẻ này tính tình giống y hệt anh, cũng không lừa được cậu nhóc. Ba ôm em con qua đó trước, Long dạ Tước cuối người xuống, ôm Tô Tiểu Hình vào lòng. Còn Tô Tiểu Sâm cố nhịn cơn buồn ngủ, theo ba đi đến phòng lớn của ba. Đặt Tô Tiểu Hinh vào trong giường, Long Dã Tước ôm con trai vào lòng, cởi giày cho cậu, để hai đứa cho ngủ cùng nhau. Tô Tiểu Sâm trước khi chìm vào giấc ngủ, còn nhấn mạnh lại một lần. Đợi con ngủ dậy rồi, con muốn nhìn thấy Mami. Được, ba nhất định giúp Mami về. Mami con cùng mẹ nuôi ở cùng nhau, ba có thể gọi điện cho Mami, đồng hồ điện thoại của con có. Nói xong, Tô Tiểu Sâm từ trong tay lấy đồng hồ điện thoại đưa cho anh. Anh nhận lấy, cậu nhóc đã ngủ tiếp đi rồi. Long dã tước khóe môi nhuẩn lên nụ cười, cúi người xuống, phân biệt hôn lên khuôn mặt của mỗi đứa trẻ một cái, nhìn ngắm hai khuôn mặt xinh đẹp một lát. Anh cầm đồng hồ điện thoại, tìm ra số điện thoại của tốt lạc lạc ở trong nước. Anh lưu lại vào điện thoại của mình, sau đó đứng dậy xuống lầu. Anh dặn dò bảo mẫu phải luôn chú ý động tính của hai đứa trẻ và còn yêu cầu người nào đến thăm nhất định phải gọi điện báo trước cho anh. Một chiếc Bugatti đen, bóng bản, dưới hạn, màu đen từ khu để xe chạy ra đến cửa lớn của biệt thự. Lúc này, thời gian đã là buổi chiều khoảng 5 giờ, Tốt lạc lạc phỏng vấn thành công, làm tâm trạng cô cũng vui hơn. Hơn nữa, còn có thể làm việc trong studio tạo dựng hình tượng, cô có thể học được rất nhiều thứ. Tại một dãy quán ăn trên đường, tốt lạc lạc và hạ thấm đang kìm kiếm quán cơm ăn tối, bỗng chốc, điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lên xem, một số lạ, cô nghĩ là người trong studio, cô tự nhiên mà bắt máy. Alo, xin chào ạ. Cô đang ở đâu? Một giọng nói trầm, không vui lên tiếng. Tốt lạc lạc mở to con mắt, lòng dạ tước. Giọng tốt lạc lạc bỗng chốc lạnh đi 10 độ, thậm chí còn có chút cao ngạo. Long thứa ra có chuyện gì sao? Bọn trẻ đang tìm cô. Cô ở đâu? Tôi có đón. Âm giọng của Long dạ tước như cũ, trầm và không vui. Tôn Lạc Lạc càng tức giận hơn. Đuổi cô đi là anh ta. Bây giờ, nói đón là đón sao? Tưởng cô dễ nói chuyện lắm à? Không, cô không phải người dễ dãi. Tối nay tôi không về đâu. Anh ngủ chung với các con đi. Tôn Lạc Lạc quyết định đêm nay không về, để bọn trẻ làm phiền anh ta. Long dạng tước lập tức rủa. Bọn nhỏ đang quậy tuyệt thực, cô cũng không lo cho à. Tốt lạc lạc lập tức muốn cười, đây là cách mà con trai nói, dẫn em gái cùng tuyệt thực, uy hiếp ba của bọn chúng sao. Tôi tối chút sẽ gọi điện cho tụi nhỏ kêu chúng ngoan ngoãn ăn cơm, tôi tối nay có chuyện không về được. Tốt lạc lạc bình tĩnh nói. Bọn nhỏ đang ngủ, không nên làm ồn bọn nhỏ. Tốt lạc lạc, cô nên nghe tôi, nếu như không phải bọn trẻ. Đạo uy hiếp tôi, tôi không hề muốn đón cô về bây giờ. Cô tốt nhất cho tôi biết cô đang ở đâu. Ngư khí của Long giã tước thật sự rất nóng giận, người phụ nữ này còn dám lên mặt với anh. Tôi càng không về, nếu anh cảm thấy mình không chăm sóc được bọn chúng, ngày mai tôi sẽ dẫn bọn chúng ra ngoài ở. Cô dám. Đầu dây bên kia điện thoại ném ra một mệnh lệnh bá đạo. Tôi lạc lạc nghe qua điện thoại nên tự nhiên cũng không hề sợ anh. Khứ một tiếng. Con người tôi cũng là loại thủ dai, anh tốt nhất đừng đụng tới tôi. Nói xong, con liền kêu kỳ nhấn tắt máy điện thoại. Trong chiếc xe thể thao màu đen đang chạy trên phố, người đàn ông với một khuôn mặt cực kỳ u ám, anh ném điện thoại, tức giận đánh bốp vào mặt vô lăng. Người phụ nữ này lại dám ngắt điện thoại của anh. Nhưng mà, trước khi ra cửa, anh đã hứa với con trai, anh nói được làm được, đêm nay... Anh nhất định phải đưa cô ta về nhà. Anh cho xe dừng bên đường, cầm lấy điện thoại phát ra một cuộc điện thoại. Giúp tôi theo dõi định vị của một số điện thoại cầm tay. Tôi muốn biết vị trí cụ thể của cô ta. Gửi số điện thoại cho qua đối phương. Lông dạng tước lông mày thắt chặt, nhìn ra cửa sổ lộ rõ cơn cuồng nộ trong anh. Rất lâu rồi, không có một người phụ nữ nào dám ngó lơ sự tồn tại của anh như vậy. Mà người phụ nữ này, ngoài việc sinh hai đứa con cho anh, cái gì cũng không phải, thế mà dám lại chọc giận anh. Xem ra, anh cần thiết phải cho người phụ nữ này hiểu rõ ràng, hiện tại, người cần cầu xin không phải là anh, mà là cô ta. Nếu như anh nhẫn tâm hơn một chút, để cô và vợ trẻ chia ly, đồng thời đem cô ta ném về nhà họ tô xử lý, xem xem cô ta có thể có kết cục nào tốt. Nếu như người phụ nữ này cứ chọc giận anh như vậy... Anh nhất định sẽ làm thế. Hơn nữa, cô ta đến con cũng quăng qua một bên, để đó không lo, tự mình đang làm gì? Con gái tuổi này giống cô ta khẳng định còn hy vọng hẹn hò với người đàn ông khác, còn lưu luyến thế giới xa hoa dịu trẻ kia. Nghĩ đến người phụ nữ này, nếu như thật sự hẹn hò với người đàn ông khác, Long Dạ tước trong mắt lướt qua một tiêu ưu tối. Anh tuyệt đối không cho cô ta cùng người đàn ông khác quan hệ vậy bạ và lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con gái. Tô lạc lạc, bà hạ thấm tìm thấy một nhà hàng hải sản tự chọn. hai người quyết định ăn một bữa lớn ở đây. Tốt lạc lạc nghĩ tới hai đứa con đang ngủ, chỉ ít 7 giờ hơn, gọi điện thoại sẽ là tốt nhất. Vừa rồi, ngữ khí của cậu quả là có khí chất đấy, cậu nên ra ngoài trước mặt lòng dã thước, nếu không, anh ta cứ nghĩ cậu là một con mèo bệnh, dễ ăn hiếp. Hai đứa trẻ này cũng quậy thật đấy, còn nghĩ ra chủ ý tuyệt thực, cậu thật sự không sao vẫn nhỏ đói à? Không sao, bọn nhỏ khẳng định là nghĩ ra cách thôi. Tô Lạc Lạc không lo gì, con trai rất thông minh, rất nhiều sự việc, cô không cần bận tâm. Lòng dạ tước gọi điện thoại xong, 10 phút sau truy lùng ra địa điểm điện thoại của Tô Lạc Lạc, chính là một nhà hàng hải sản ở trung tâm thành phố. Xe thể thao màu đen, trên đường phố vừa lên đèn, giống U Linh trong đêm vậy, tiến đến mục tiêu. Tô Lạc Lạc lấy một đống hải sản mà cô thích ăn. Cô nấu xong mấy con cua to và bắt đầu ăn, hạ thấm ngồi đối diện cũng đang lột vỏ tôm, ăn tự chọn đắt qua đi. Hai người quyết định ăn lại vốn, vì vậy sẽ ăn hết mình. Tốt lạc lạc đang phí sức cắn chân cua, bỗng nhiên ánh mắt hạ thấm ngồi đối diện đang lột cua mở to ra. L lạc lạc? Hứng? Tốt lạc lạc đang đối kháng với cái vỏ cứng cáp của chân cua, đáp một miếng không tròn âm. Hạ thấm nhìn thấy người đàn ông cao to đẹp trai đang đi thẳng tới bàn của bọn họ. Cô lo lắng đến tìm muốn rơi ra ngoài. Trời ạ, Long dạ tước, sao lại xuất hiện ở đây? Lạc lạc, quay đầu, quay đầu nhanh. Hạ thấm gấp gáp lên tiếng. Làm gì? Tốt lạc lạc đang cầm trong tay một nhúng chân, ngẩng đầu nhìn hạ thấm, chỉ thấy nha đầu nhìn về mình, đá mắt chất lia lia. Ý chỉ cô nhìn ra phía sau. To lạc lạc đành quay đầu. Đột nhiên. Anh nhìn của cô chạm vào một cái đùi lớn, dài, cản trừng, cô đành thuận theo đôi chân dài nhìn lên, giật mình. Cô ăn suýt chút nữa là bị nghẹn chết, Long Dạ Tước làm gì ở đây? Ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi thì theo tôi đi về, người đàn ông âm thanh lạnh lùng ra lệnh. Tôi, tôi vẫn chưa ăn xong, tôi mới bắt đầu ăn thôi. Tô Lạc Lạc nói xong, nhìn đống hải sản trên bàn cô đem đến vẫn chưa nấu được 1 phần 3 nữa. Long Dạ Tước trong mắt đầy giận dữ. Người phụ nữ này bỏ con ở nhà không lo, ở đây ăn uống nò say, có phải ăn xong rồi, chuẩn bị đến hộp đêm nào đó ăn chơi tiếp. Tôi lạc lạc cầm lấy khăn giấy, lau sạch dầu mỡ trên tay. Đợi cô lau sạch sẽ xong, bỗng nhiên cánh tay bị nắm chặt, kéo lên, cô lập tức đứng lên khỏi chỗ. Một giây sau, người đàn ông trầm giọng bá đạo lên tiếng. Theo tôi, Ê, tôi còn chưa ăn xong, tôi mất 300 đồng một người đấy. Tôi lạc lạc kháng nghị. Nhưng có một dự cảm người đàn ông này sẽ không cho cô ăn tiếp, cô một tay cầm túi sách lên. Còn thân thể cô đã mất thăng bằng một chút, bị người đàn ông kéo ra cửa quán ăn một cách thê thảm. Hạ thấm muốn làm gì đó, nhưng cô nên làm cái gì đây? Cái người đàn ông cao to như vậy, mười người như cô cũng không đánh lại được anh ta. Cô chỉ có thể nhìn người bạn thân bị long dạ tước kéo đi, sau đó im lặng than thở cái đống hải sản trên bàn nên xử lý ra sao đây? Tô Lạc Lạc tức giận, cô thực sự rất giận, người đàn ông buổi trưa dùng ngữ khí lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà, lúc này lại đang làm gì vậy? Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Long Dạ Tước, anh là tên khốn lắm ạ. Tô Lạc Lạc bắt đầu la mắng. Tại cửa lớn của quán ăn, Tô Lạc Lạc sống chết không theo anh ra ngoài. Tô Dạ Tước, hai tay bắt lấy hai chân cô, nâng lên, bác cô ta lên tôi lạc lạc hơi thở nghẹn trong cổ họng, đôi chân đạp loạn xạ, không muốn cho anh pháp, khuôn mặt long dạ tước tối sầm, một bàn tay to lớn đánh vào mông ấy một phát, phút chốc tôi lạc lạc im lặng, cô mở to mắt, đau đến nỗi nước mắt chảy ngược, chết tiệt, cái tên khốn nạn đánh vào chỗ đó. Chiếc xe thể thao bóng loáng bá khí dừng ngay trước cửa, chớp đèn mở khóa, lòng dạ tước để người phụ nữ trên vai vào ghế ngồi phụ, có chút không khách sáo ném vào đó, đóng chặt cửa lại. Tốt lạc lạc chưa kịp phản ứng gì cả, người đàn ông đã ngồi vào ghế lái xe, đèn xe phát ra ánh sáng màu xanh đậm, người đàn ông đường viền mặt thắt chặt, dường như một con xá thú, lúc nào cũng có thể phát điên, làm người khác không dám chọc phá. Tô Lạc Lạc giận hầm hầm ngồi trên ghế phụ của xe, cái mông quần đau. Vừa rồi Long Dạ Tước tức giận, không phải đánh nhẹ, mà là mạnh tay đánh một cái. Sức đánh rất mạnh. Cô không đau sao được? Long Dạ Tước khởi động chiếc xe thể thao thật khí thế, xông đến con đường phía trước. Tô Lạc Lạc ngồi một bên, nhìn cũng không muốn nhìn anh ta, càng không muốn nói chuyện. Cô lén lén lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt, ươn ướt trên khỏe mắt. Lòng dạ tước sắc mặt u ám trầm xuống, cũng không muốn nhìn cô, anh chỉ phụ trách đưa cô về. Xe của Long dạ tước về tới biệt thự đã là tối khoảng 7 giờ hơn, mà không khí trong xe u ám cực kỳ, làm cho Tô Lạc Lạc hít thỏ cũng thấy khó khăn. Chết tiệt, cô thực sự không muốn ở chung một chỗ đối với người đàn ông này nữa. Xe mới dừng lại, Tô Lạc Lạc nhanh chóng đẩy cửa xe xuống, còn trong phòng khách, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng xe, nhanh chân chạy ra. Lúc này, nhìn thấy mami xuống xe, đầy vui mừng mà chạy bổ qua. Mami! Tôi lạc lạc nhanh chóng hạ người xuống, mở rộng vòng tay, định là ôm cả hai đứa con. Hai đứa nhóc vui mừng qua, lực sông tới hơi lớn, tôi lạc lạc một lúc tiếp không nổi, té cả mông ngồi xuống đất. Lòng dạ tước mới xuống xe, nhìn thấy phụ nữ vụng về. Được rồi, được rồi, mami sắp bị đẻ chết rồi đấy, các con mau chóng đứng dậy đi. Giọng nói của tôi lạc lạc vang lên. Hai đứa trẻ nhanh chóng mỗi người đỡ một cánh tay, tôi lạc lạc đứng lên, vỗ vỗ bụi, sau đó gõ cái mạnh. Ai kêu các con tuyệt thực vậy hả? Lớn như đói đến bệnh thì sao? Mami, tụi con không có đói đâu, tụi con ăn đồ ăn vặt trong phòng mẹ. Tôi tiểu hình là một đứa bé thành thật, nhưng mới quay lưng, thân hình nhỏ bé của nhóc bị một người đàn ông phía sau nâng lên cao. Cái gì? Hai đứa nhóc hư này dám lừa ta? Tô Tiểu sâm không biết nói gì nhìn em gái. Còn một bên, Tô Lạc Lạc cũng tức lắm. Cô sắp bị hai đứa nhóc này hùa chết mất. Nếu như không có màn kịch, tuyệt thực của tụi nhỏ, cô hôm nay có cần phải lãng phí 300 đồng tiền cơm không? Cái làm cô cải nhịn không được, đó là bị người đàn ông này vác lên, có bị đánh vào mông nữa. Tô Tiểu Hinh lập tức cười khanh khách. Ngồi trong vòng tay săn chắc của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, có vẻ đắc ý. Ba à! Con với anh hai rất thông minh đấy nha. Lòng dạ tước có thể thật sự trách chúng nó. Chỉ ít hai đứa đến giờ không bị đói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con gái. Lòng dạ tước chịu không được hôn lên má của con. Tốt, bây giờ chúng ta đi ăn cơm tối. Người làm đã chuẩn bị xong một bữa ăn tối. Một bàn, sáu món, một canh. Bọn nhỏ đói lắm rồi. Lúc này không cần tô lạc lạc lúc ăn. Cầm muỗng ăn một cách cực lực mà cái miệng nhỏ còn dính một hột cơm. Nhìn giống hai chú mèo đói ăn. Tôi lạc lạc cũng im lặng mà ăn, ngừng đầu gấp thức ăn, hoặc nhìn con. Ánh mắt của cô không thèm để ý đến người đàn ông đối diện. Lòng dạ tước ngược lại nhìn cô nhiều hơn. Khuôn mặt nhỏ hầm hầm, có biểu cảm không vui, làm anh cũng phát bực. Mami! Sao Mami không nói chuyện với ba vậy? Tôi tiểu hình kinh ngạc nhìn Mami. Từ lúc ba và Mami về đến giờ, phát hiện bọn họ một câu cũng không nói với nhau. Ngoan! Ăn cơm! Ăn cơm xong nghỉ chút, rồi mami tắm cho các con. Tốt lạc lạc dịu dàng dỗ con cái. Mami, mami và ba cãi nhau rồi hả? Không có đâu. tôi lạc lạc không muốn con gái đau lòng. Long dạ tước ngữ khí có chút không vui. Cô như vậy lừa gạt bọn nhỏ đến lúc nào nữa? Anh muốn nói cái gì? Tốt lạc lạc cuối cùng cũng chừng mắt với người đàn ông đối diện, lông mày híp nhau lại. Chúng ta nên thành thật nói bọn trẻ quan hệ hiện tại của chúng ta. Long dạng tức không muốn con mình có quá nhiều hy vọng, vì anh dự kiến bản thân không thể đẩy sinh tình cảm tốt với người phụ nữ này được. Ba, Mami, hai người muốn nói cho tụi con biết thế gì? Tôi tiểu hình kinh ngạc hỏi. Tôi tiểu sâm cũng mò to đôi mắt, nhìn bọn họ, muốn biết bọn họ muốn nói gì. Tôi lạc lạc thấy anh thẳng thắn như vậy, vậy nên cô cũng không còn gì để giấu giếm. Cô nhìn hai đứa trẻ. Tiểu sâm, Tiểu Hinh, chúng ta muốn nói với các con là mẹ và ba của tụi con không thể nảy sinh bất cứ tình cảm gì cả, sau này chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự mỗi người đi con đường của mình. Là nghĩa làm sao? Tôi Tiểu Hinh nghe không hiểu, tôi Tiểu Sâm lập tức giải thích. Ý của mami là sau này mami sẽ kiếm cho chúng ta một ông bố mới, còn ba thì sẽ kiếm một người mẹ mới. Cái giải thích này rất toàn diện, cũng đơn giản mà dễ hiểu. Tôi tiểu hình nghe xong, lập tức xúc đến mỏ to con mắt lòng lanh nước. Con không muốn, con không muốn ba và mami chia ra, con không cần ba với mẹ mới, con chỉ cần ba và mami thôi. Ngoan, tiểu hình, ta và mami đều rất yêu các con, chỉ ít trong hai năm chúng ta sẽ không rời xa các con. Lòng dạ thức an ủi con gái. Tôi lạc lạc biết rằng như vậy đối với tụi nhỏ thật bất công. Nhưng Long dạ Tước nói đúng, lừa được tụi trẻ nhất thời, không thể lừa lâu dài được, còn trẻ sớm muộn sẽ phát hiện hai người họ không có đề tài gì để nói cả, càng khỏi nói đến chuyện sau này ở cùng nhau. Tô Tiểu Sâm trong lòng cũng rất khó chịu, nó vốn tưởng rằng kiếm được ba, ba nuôi tụi nó sẽ không còn cần về cực khổ, có chỗ dựa, nhưng mà thế giới người lớn, nó vẫn không sao hiểu được tại sao ba và mami không thể ở cùng nhau. Hai đứa trẻ được biết chân tướng sự việc, đều rất thất vọng. Ăn cơm xong, Tô Lạc Lạc dẫn hai đứa trẻ đến vườn hoa bên ngoài tàn bộ. Tàn bộ về, Tô Tử Sâm nói với Tô Lạc Lạc. Muốn cùng em gái ngủ chung một phòng, không muốn ngủ chung với ba và mami nữa. Biệt thự của Long Dạ Tước vốn có phòng nhi đồng, chỉ là một chiếc giường dài nhưng cũng khá lớn, tạm thời đủ để hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau, sau này sẽ tăng thêm một cái giường nữa. Tô lạc lạc cảm thấy con trai rất hiểu chuyện, nếu như vậy, cô cũng đỡ lo hơn nhiều. Cô nghĩ, hạ thấm nói đúng, sau này, cô chỉ cần coi nhà của Long Dạ Tước là khách sạn tạm thời là được. Tối, Tốt lạc lạc đưa hai đứa nhỏ lên giường ngủ, nhìn hai đứa con, lòng cô vừa mãn nguyện vừa tự hào, phân biệt trên chán mỗi đứa một hôn một cái. Được rồi, ngủ đi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Mami ngủ ngon. Tô tiểu hình qua cô tay. Tôi lạc lạc đứng dậy, để một ngọn đèn sáng êm dịu xong, cô ra ngoài. Cô mới vừa đi, Tô Tiểu Hinh lập tức nghiêng đầu cùng anh trai đối mặt trò chuyện. Anh hai, chúng ta có cách nào để ba và mami ở bên nhau không? Em không muốn họ chia ra đâu, em cũng không muốn ba lấy bà gì xấu xa ngày hôm nay làm mẹ mới. Tô Tiểu Sâm híp con mắt nói. Vậy tự mình nghĩ cách để họ ở cùng nhau đi. Nhưng mà... Có cách nào chứ? Tô Tiểu Hinh cái đầu nhỏ không đủ dùng rồi. Tô Tiểu Sâm chấp chấp con mắt đen to. Bà nói, bọn họ trong vòng hai năm sẽ không phân ra, nếu vậy, hai năm này chúng ta làm cho ba yêu mami đi. Ừ, được đấy. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ nghĩ cách. Tô Tiểu Sâm an ủi em gái. Tô Lạc Lạc về phòng, thở phào một hơi. Bọn trẻ có thể nghe lời như vậy, làm cô rất là hãnh diện, làm cô có chút lo lắng là lòng dạ tước có tiếp tục kết hôn cùng tô ngữ phù không? Nếu như họ có kết hôn, cô nhất định phải tìm ra một cách đưa bọn trẻ rời khỏi. Trong lòng tốt lạc lạc, lòng dạ tước rất yêu tô ngữ phù, nếu không quen nhau năm năm không chia tay, không phải tình yêu thì còn là cái gì nữa? Hơn nữa, một người đàn ông chịu đỉnh hôn, đây không phải yêu người phụ nữ thì còn là gì? trong lòng tốt lạc là quyết định, cô nhất định làm tốt phần công việc này, tiền đồ nhất định sáng lạng. Hơn nữa, nếu như sau này cô có năng lực mở một phòng làm việc của bản thân, vậy lúc đó cô thật không còn lo lắng, không nuôi lủi bọn trẻ nữa. Trên cái giường màu than, long giạp thuốc gối đầu trên đôi tay, hít mắt suy nghĩ. Sau này nên làm thế nào với người phụ nữ này? Nghĩ tới lời của con gái, trong lòng anh có chút không vui. Người phụ nữ này sau này thực sự sẽ kiếm một người cha mới cho tụi nhỏ, đồng nghĩa với con của anh sẽ kêu đàn ông khác là ba. Cái cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào cả. Còn bản thân anh có khi nào lấy vợ mới, trong lòng anh đã có dự tính rồi, chỉ ít trong vòng 5 năm sau anh không có dự định kết hôn, trừ khi anh phải gặp phải người rất là phù hợp với anh. Chỉ ít không cần quan tâm xem xét đến tô ngữ phủ nữa. Bước sang nửa đêm tôi lạc lạc một mình nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn không thể nào ngủ được cô muốn đi xem xem bọn trẻ có đá chân không cô nhẹ nhàng mở cửa ra đi đến phòng bọn trẻ ở bên cạnh cô nhẹ nhàng đẩy cửa đột nhiên lặng người đi chỉ thấy trước giường của bọn trẻ đã hiện diện một thân hình cao to anh Tuấn anh nhẹ nhàng kéo chăn cho mấy đứa trẻ sau đó lại sờ chán của hai đứa trẻ thử xem có ra mồ hôi hay không Ánh đèn vàng mở rơi trên thân hình người đàn ông, làm thân hình ấy có vẻ cao lớn thêm. Tôn Lạc Lạc trong lúc anh quay người, muốn đóng cửa rời khỏi, nhưng bị một câu nói trầm lắng của người đàn ông kêu lại. Đợi đã! Tôn Lạc Lạc bất giác khựng lại, sao lưng anh ta có mắt à? Vừa rồi cô rõ ràng là không hề phát ra âm thanh gì cả. Lòng dạ tước, từ lúc tiếp thu qua cái loại huấn luyện, bất luận. Thần thủ thính giác khứu giác của anh đều trở nên rất nhạy cảm vừa rồi trong phòng không hề có một tiếng động nhưng từ ngoài cửa gió thổi vào nhẹ nhẹ đem theo mùi hương của người phụ nữ vào trong tôi lạc lạc đứng trước cửa phòng đợi anh ra ngoài lòng dạ tước nhẹ nhàng bóng cửa nhíu mắt nhìn cô ánh mắt sắc bén tốt lạc lạc lập tức cúi đầu mới phát hiện bản thân anh đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, mà phía dưới ngực cái gì cũng không mặc. Cô vội vòng tay ôm lấy bản thân, có chút giận dữ nhìn chừng chừng anh ta, không được nhìn lung tung. Đôi môi mỏng của Long Hạ thước gợi cảm vài phần. Cô nghĩ thân hình của cô có thể hấp dẫn tôi sao? Tôi lạc lạc lập tức nghĩ đến ý nghĩ phía sau câu nói đó, muốn không muốn thừa nhận nhưng mà. Tô ngữ phù xác thật cao hơn cô nhiều, cái ví dụ này tốt hơn, bởi vậy anh ta ngủ qua với tô ngữ phù, tự nhiên không coi cô ra gì. Anh gọi tôi làm gì? Tốt lạc lạc xoay mặt đi hỏi. Chúng ta định ra một vài quy tắc đi. Nếu như đã cùng sinh sống với nhau trong vòng hai năm, không có quy tắc, trước mặt bọn trẻ sẽ dễ lung túng lắm đấy. Long xạ tước vừa nói vừa đi đến chiếc ghế sofa trong phòng khách. Anh mặc một đồ ngủ màu xám, thân hình oai vệ, cực kỳ tạo cho người khác cảm giác bị chèn ép. Tôi lạc lạc đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. Được, vậy anh đặt ra hay tôi đặt ra quy định? Đây là nhà của tôi, đương nhiên là tôi đặt. Được thôi, anh nói đi. Tôi lạc lạc quyết định nghe xem quy tắc của anh là gì. Điều thứ nhất, chúng ta nhất định phải xem bọn trẻ là trọng tâm, dốc hết năng lực. Cho chúng tình yêu của cha mẹ, còn các loại quan tâm yêu thương khác. Điều thứ hai, chúng ta quan hệ một cách hòa bình cùng nhau. Xin cô dẹp bỏ những tính khí xấu đi, là một người mẹ dịu dàng và bao dung. Hơn nữa, trước mặt bọn trẻ, có sai nhất định phải thừa nhận, không được trốn tránh. Tôi lạc lạc nghe xong, bất giác nghiến môi. Anh ta có ý chỉ về tát của tôi ngữ phủ hôm nay? Hừ, bỏ đi, ngay lúc đó cô đã thừa nhận rồi. Cho là cô đánh rồi vậy, bây giờ giải thích không phải rất không logic sao. Hơn nữa, anh ta là bạn trai của tô ngữ phù. Nếu lúc này cô giải thích một đống, cái đạt được không phải là lời xin lỗi, mà có thể là sự cười nhạo khinh thường. Long Dạ Tước nói đến đây, tiếp tục. Điều thứ ba. Chúng ta không được xem vào chuyện riêng của mỗi người. Đặc biệt là cô không được do thám tôi, càng không được để lộ chuyện riêng tư của tôi ra ngoài hoặc là buôn bán thông tin của tôi với giới truyền thông, tôi lạc lạc không nhịn được phản bác một câu. anh nghĩ nhiều rồi đấy, tôi không có hứng thú với anh. ánh mắt thâm sâu của Long dạ tước nhíu lại một cái. đây là một trong các quy tắc, cô tốt nhất là không phạm phải. vậy còn tôi thì sao? tôi không có gì để bảo hộ à? tôi lạc lạc khuôn mặt bất mãn hỏi lại. cô thì có cái gì cần bảo vệ? Tôi chỉ cần cô ở trong cái nhà này, mặc đồ trên người, đừng lõa thẻ là được. Tốt lạc lạc lập tức bị nước miếng nhẹn trừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trương phỏng lên. Tôi đâu có bị chứng bệnh tích lõa thẻ đâu. Tôi làm sao có khả năng ở trước mặt anh lõa lô, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Khuôn mặt anh Tuấn của lòng dạ tước, không có biểu cảm gì cả. Cô tốt nhất là như vậy, nếu không, chúng ta còn có hình phạt nữa. Trừng phạt, trừng phạt gì? Nếu như người nào không làm theo quy tắc, vi phạm yêu cầu quy tắc, sẽ nhận được hình phạt của đối phương. Vậy phạt cái gì? Tôi lạc lạc, thắc mắc hỏi. Do đối phương tùy ý trừng phạt, mà người nhận sự trừng phạt không có quyền phạt đối. Tôi dạ tước cắn chặt quy định. Tôi lạc lạc cao mày, nghĩ một hồi rồi nói. Tốt, tôi có thể đồng ý. Nhưng mà tôi muốn bổ sung mấy quy định nữa. Cô nói đi. Long dạ tước rửa tay lắng nghe. Điều thứ nhất, không cho phép người họ tô, đặc biệt là tô ngữ phủ tiếp cận con cái tôi. Được. Điều thứ hai, tôi sẽ không gặp mặt bất cứ người nhà họ Long nào. Đây cũng là điều mà tôi muốn nói. Điều thứ ba, anh sau này nhất định phải tôn trọng, hậu đãi tôi, giống phương thức đối đái bạo lực như hôm nay, nhất định phải tránh xảy ra. Môi của người đàn ông lạnh lùng nhếch lên. Điều kiện tiên quyết là cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Tôi tại sao phải nghe lời anh Tôi lạc lạc tức giận hỏi Người đàn ông cười nhạt một tiếng Cô tưởng rằng chúng ta đứng trên địa vị bình đẳng đặt ra quy định sao Vậy thì cô lầm rồi Cô ở nhà tôi là được tôi bảo hộ Để cô không bị nhà họ tô quấy dày và tổn thương Vì vậy quy định do tôi đặt ra Tôi chỉ đồng ý hai điều đầu tiên của cô thôi Cái điều phía sau tùy tình huống Đừng quên rằng cô là người cần tôi giúp Tôi lạc lạc lập tức chết điếng Mấy điều lệ bá đạo của anh ta nói ra thì được tính. Nói đi nói lại, anh ta muốn nhấn mạnh, cô ở trong nhà này một chút địa vị cũng không có gì đúng không? Chuyện bọn trẻ đi học, tôi làm xong rồi, thứ hai này có thể dẫn đi được rồi đấy. Đôi mắt to chứa đầy ngủ ý, của tốt lạc lạc nhìn anh, giống hệt như một đứa trẻ thấy phiền vậy. Nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi muốn đi ngủ. Long dạ tước ngược lại, đứng dậy trước cô. Sau này, bữa cơm sáng lúc 8 giờ. Không cho phép ngủ nướng Không được đến trễ Tô lạc lạc nhìn thời gian Sáng sớm một giờ rồi Cô phải nhanh chân về phòng ngủ Về đến phòng tô lạc lạc nhắm mắt là ngủ liền Còn việc cùng với người đàn ông đó Đặt ra mấy quy tắc này Cũng làm cô cảm thấy nhẹ lòng không ít Chỉ ít thì sau này ở trong nhà này Cùng chung sống hòa bình Không quấy rầy nhau Trời sáng Khoảng 8 giờ tô lạc lạc vừa ngáp vừa đi xuống lầu Đến phòng ăn phía trước Khi tỉnh mắt, hai đứa trẻ đã ngồi ngay đó, mà bên cạnh bọn chúng, một đôi mắt sâu của người đàn ông không vui híp lại. Tôi lạc lạc lập tức nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi gần con, cười gượng một tiếng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, mami, hình như mami chưa tỉnh hẳn. Tôi tiểu hình đang lột vỏ trứng ăn. Tôi lạc lạc lắc đầu, lấy lại tinh thần, nhìn con gái. À, không có, mami rất tỉnh táo. Ăn xong cơm sáng, Long Sát Tước muốn dẫn bọn trẻ đi đến trường học, trước để làm quen, Tốt Lạc Lạc cũng đi theo xem. Đây là một ngôi trường mẫu giáo quý tộc, mỗi năm học phí rất cao, chuyên vỉ con của thương giới hảo môn Phú Gia mà xây dựng nên như một cung điện kiên cố. Bên trong, bất luận là hoàn cảnh giáo dục hay trang thiết bị nào cũng đều là số một cả. Sáng sớm, 8 giờ gửi con đến trường, tối 6 giờ đón về, trường học còn có xe chuyên dụng đưa đón. Trường học to đến giống một tòa lâu đài, trước tiên tất cả vì hứng thú yêu thích của con trẻ mà kiến tạo, vì vậy vốn dĩ làm loạn lên không muốn đi học. Sau lần đến trường này, tôi tiểu hình lập tức đòi muốn đi học. Yên lành trải qua một cái cuối tuần, thứ hai, sáng 7 giờ. Tối qua, Tô Lạc Lạc nhận được điện thoại của Hạ Thấm, kêu cô đi làm, không nên đi chế. Dù sao thì công việc mà cô có thể thông qua phỏng vấn là một việc rất đáng tự hào. Hạ Thấm vẫn luôn than ván, tiếc là cô không phải học thiết kế thời trang, không thì cô cũng muốn vào đó làm, vì ở đấy lúc nào cũng có thể gặp đại minh tinh, đại danh nhân cả. Cục cưng à, dậy thôi nào, mau dậy thôi. Tô Lạc Lạc mở cửa phòng của nhóc con, gọi hai đứa trẻ còn đang ngủ say dậy. Mami, con còn muốn ngủ mà. Tô Tiểu Hinh xoay người, bắn tay nhỏ áp vào mặt, tiếp tục ngủ. Không ngủ nữa, hôm nay là ngày đầu tiên tụi con đi học, phải tạo ấn tượng tốt trước mặt cô giáo chứ, phải không nào? Ngoan, đừng ngủ nữa, dậy ăn sáng thôi. Tô Lạc Lạc ôm con gái vào lòng, lại đưa tay vỗ mông con trai một cái. Tiểu Sâm, mau lên! Tô tiểu sâm giống như một chú cún vậy, nằm sấp trên giường, đôi lông mi dày vẫn che chừng đôi mắt, cậu còn đang chiến đấu với người máy trong mơ mà. Lúc này, từ ngoài cửa bước vào một thân hình cao to, Tô lạc lạc ngẩn đầu là long Giá tước đã mặc một bộ đồ vest dịch thiệp đi vào. Anh vẫn chưa thắt cả là vạt, áo sơ mi chỉ cài nút thứ ba, lộ ra xương đòn hấp dẫn, còn gương mặt hoàn hảo như điêu khắc, cùng làn da bóng mịn màu đồng. Khiến anh càng toát lên vẻ cao quý hơn người. Đôi mắt đen sáng khiến người ta liên tưởng đến đôi mắt sắc bén, lạnh lùng của con báo. Tô Lạc Lạc làm ngơ, người đàn ông có khí trưởng mạnh mẽ này ngẩng đầu nói với anh ta, "Giúp gọi con trai dậy." Tô Thiếu Xưng lập tức đưa cao đầu, nhìn thấy ba cậu đến, ngoan ngoãn ngồi dậy dụi mắt, còn Tô Tiểu Hinh vẫn ngủ ngon lành trong lòng Tô Lạc Lạc. Tô lạc, lạc Lạc lập tức thấy lo, chẳng lẽ sau này mỗi sáng đều là cảnh tượng như vậy. tôi lạc lạc tức khắc vùi mặt vào cổ con gái chọc bé con, đồng thời cũng dùng một tay chọc lép eo con gái. tôi tiểu hình lập tức bị trọng cười đến tỉnh giấc, lên tiếng kêu đầu hàng. mami đừng đừng mà, xem con có dậy hay không nà. tôi lạc lạc lại vùi đầu vào cổ con gái. ba cứu con, cứu con ba ơi. khuôn mặt cao quý phi phàm có long dạ thước lập tức nở một nụ cười đầy tình yêu thương, bước lên phía trước cứ con gái khỏi người phụ nữ nào đó. Tô Tiểu Hình ôm ba, lập tức đắc ý nhìn Mami làm mặt xấu, cười đắc ý. Tô Lạc Lạc lập tức có chút xịu mặt, lại đưa tay tiếp tục cho con gái, anh ngờ, nhéo con uốn éo một cái, hai bàn tay của Tô Lạc Lạc chạm ngay vào xương đòn của tên kia. Cô ngây người ra và anh ta cũng rõ ràng là ngây người mất vài giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn chừng chừng vào khuôn mặt nhỏ của cô. Cảm giác nóng ấm khi va chạm da thịt khiến Tô Lạc Lạc Cười khan rút tay lại, cô ngại ngùng kéo con trai dậy. Tiểu sâm, theo mami đi đánh răng nào? Ba con đến phòng ba đánh răng được không? Tô tiểu hình hỏi. Lòng dạ tước đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô nhóc. Được, ba dẫn con đi. Tô lạc lạc đi đến phòng tắm, gương mặt cô ở trong gương vẫn còn ửng đỏ. Chết tiệt mà, cô như vậy có được tính là xâm phạm anh ta không? Thôi đi, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chơi cùng bọn trẻ, không tránh được có hành động va chạm chân tay. Hai nhóc con ăn xong sáng, đã có tinh thần hơn, bọn chúng đều thích trường mới. Lúc này, đã là 7 giờ 40 phút sáng rồi, trường học ở hướng cổng chính của khu dân cư trước biệt thự. Khi đưa bọn trẻ đến trường thì đúng 8 giờ, một hàng giáo viên có kinh nghiệm phong phú đứng chào đón ở cổng trường, và còn có một hàng giáo viên nước ngoài dùng tiếng Anh để chào hỏi. Đứng nhìn hai nhóc con đi vào, thân hình nhỏ bé khuất đi, tôi lạc lạc mới quay đầu, nhìn thấy Long Dạ Tước ở phía sau đã đi về hướng xe của anh rồi. Này, đợi chút! Tôi lạc lạc lập tức kêu anh ta lại, vì cô cũng vội đến trung tâm thành phố, muốn ngồi nhờ xe anh ta. Ai tên là này? Tên nào đó quay lưng lại lạnh lùng hỏi cô, tôi lạc lạc cũng nghĩ thông, dù sao thì cũng phải sống cùng anh ta hai năm, nhưng nếu cứ tạo không khí không vui, thì không ai có thể sống thoải mái được. Thế nên, cô có thể chịu thiệt một chút, cô tình nguyện làm người cúi đầu, đôi mày cô cong lên, cười rất ngọt ngào. Long thiếu ra, xin hỏi bây giờ có phải ngài đi làm không? Tôi có thể ngồi nhờ xe ngài vào thành phố không vậy? Nghĩ đến hiện tại... Cô chưa có xe đi làm, sau này có lẽ mỗi ngày đều phải đi nhờ xe anh ta, nên cô cảm thấy sau này phải lấy lòng anh ta là chuyện nhất thiết phải làm. Long giá tước nhìn cô gái hoàn toàn có chút biến tướng, đôi mày ngài cau lại. Ngồi xe được, nhưng tôi thích im lặng, yên tâm, tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Tốt lạc lạc mỉm cười, đảm bảo không nói chuyện. Mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, tốt lạc lạc cầm điện thoại lên, tìm hiểu sơ lược sự phát triển của studio. Quả nhiên, có một bài báo cực kỳ rõ ràng về khởi nguồn và cả thành viên quan trọng của studio. Hơn nữa, còn có hình chụp chung của bà chủ với rất nhiều binh tinh lớn, danh nhân thành đạt. Hơn nữa, rất nhiều chuyên gia trang điểm xuất thân từ đây sau này đều trở thành chuyên gia trang điểm chuyên dùng của Minh Tinh nào đó với mức lương hậu hĩnh Lương hàng năm rất lý tưởng, tốt lạc lạc, thế là cứ tự âm thầm, cổ vũ bản thân. Nếu một ngày nào đó, cô có thể trở thành chuyên gia trang điểm, chuyên dùng của Minh Tinh, vậy nghĩa là thành danh rồi. Cô quả nhiên vô cùng im lặng, còn long dạ thước tập trung lái xe, đôi tay dài đặt trên vô lăng tàm nhã hấp dẫn tô lạc lạc chỉ khi không khí trở nên ngột ngạt mới quay nhẹ đầu sang người đàn ông kế bên. Cô là chuyên gia trang điểm, tay cô đã chạm vào không ít khuôn mặt khác nhau, nhưng người đàn ông ở bên cạnh này không nghi ngờ gì là người có khuôn mặt thuộc dạng xuất chúng. Đúng là được sinh ra với một ngoại hình đẹp mà. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh như núi cao vậy, góc cạnh phân biệt rõ ràng, còn lông mi anh ta vừa dài vừa dày, cong vút tạo thành độ cong mê người. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm và cả cái cằm trẻ tiêu chuẩn đẹp trai. Ngoại hình của tên này đúng là tuyệt tác mà. Nếu anh ta làm diễn viên hay đại loại như vậy thì khi này đảm bảo anh ta đã nổi như con. Đến đâu xuống xe? Bất giác anh ta mở miệng nói với giọng trầm thấp. Tôi lạc lạc nhìn sang bên cạnh, chỉ một chạm xe buýt nói. Xuống xe ở đây. Cô đi đâu? Làm gì? Long giả tước hiếu kỳ nhau mắt hỏi. Tôi đi làm. Tôi lạc lạc nói xong, không quên quay đầu lễ phép nói một câu. Cảm ơn. Cô đeo ba lôi nhỏ đi về con đường phía trước. Phía sau, chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi di chuyển, lòng dạ tước nhìn thân hình đi rất nhanh vào dòng người, chân đạp ga, xe hòa vào dòng xe cộ bên cạnh, trực chỉ hướng công ty anh mà đi. Tôi lạc lạc vô cùng hào hứng phát hiện, sau này nên dừng ngay góc đường đó vì đi bộ chỉ 5 phút là tới studio rồi. Vừa vào studio, cô tiếp tân dẫn cô vào phòng làm việc của Trình Phương. Trình Phương đã chuẩn bị xong thẻ nhân viên cho cô, nói với cô. Sau này, có mặt vào mỗi sáng 9 giờ. Nếu có công việc gì, đặc biệt, đặt hẹn vào sớm, thì tụi chị sẽ thông báo trước cho em. Được, chị Phương. Tô lạc lạc cầm thẻ nhân viên lên đeo lên trước ngực, khiến tâm trạng cô vô cùng phấn khởi. Trình Phương nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tô lạc lạc. Chị biết em là bạn thân của hạ thấm, nhưng quy tắc ở đây của bọn chị là người có năng lực thì ở lại. Em có một tháng thử việc, bây giờ tạm thời do chị quản lý, nếu không thông qua, bọn chị cũng sẽ hủy bỏ cơ hội làm việc của em. Thâm thái Tô lạc lạc lập tức càng thẳng. Em nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để chị Phương thất vọng. Được, ở đây bọn chị cần nhân viên có sức sống. Chị Phương nói xong, điện thoại trước mặt cô ấy gieo lên, cô đưa tay cầm điện thoại. Alo, xin chào ạ. Chị thấy cô ấy vừa nghe điện thoại vừa viết lại. Được ạ, 10 giờ trang điểm cho tiểu thư Lý Du Thiên, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nghe điện thoại xong, Trình phương nhìn tôi lạc lạc nói. Một lát, chị sẽ đưa danh sách khách hàng của công ty cho em. Em học thuộc, thân phận của họ. Nhớ lấy, tôn chỉ phục vụ của chúng ta là để cho mỗi vị khách đều hưởng thụ sự phục vụ như một vị vua. Được ạ, em nhất định sẽ cố gắng học thuộc. Tôi lạc lạc không dám lơ là. Trình Phương lấy trong tủ ra một quyển danh sách khách hàng thật dày giao cho cô. Em đến phòng họp nhỏ ở bên cạnh xem đi, dù gì tuần này nhiệm vụ của em là phải ghi nhớ tên họ, thân phận của những vị khách này. Dạ được. Tôi lạc lạc gật đầu nhận lấy cuốn sách từ Trình Phương. Trình Phương thở dài một tiếng, tối qua hạ thấm mọi điện thoại cho cô, nhờ cô bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ tốt lạc lạc lại, để cô ấy thuận lợi vượt qua thời kỳ thử việc. Việc mà Trình Phương bây giờ có thể làm là cố gắng hết sức dạy bảo cô ấy. Có thể ở lại hay không, chỉ có thể xem tạo hóa của cô ấy mà thôi. Phải biết rằng, có rất nhiều ứng viên được chọn, đa số đều không qua được thời kỳ thử việc, cuối cùng thì cũng bị thanh lý đi. Trong phòng họp nhỏ, Thuất Lạc Lạc lật ra trang đầu tiên của danh sách khách hàng. Quả thật, họ rất xem trọng mỗi vị khách hàng, ghi chú rõ ràng hình ảnh, tên họ, thân phận của khách hàng, còn miêu tả chi tiết tác phẩm hoặc là thành tựu của họ. Thuất Lạc Lạc xem từ trang 1 trở về sau. Khách hàng trong quyển này đều là những người có máu mặt, có danh phận địa vị, vì chỉ có loại máu mặt. Thì mới có thể tiêu tiền ở đây, mới có thể mời chuyên gia hóa trang, chuyên gia tạo hình riêng. Tốt lạc lạc cố gắng ghi nhớ trang đầu tiên. Tiếp theo đến trang thứ hai, khi nhìn thấy tấm hình ở bụng đầu tiên, cô lập tức ồ lên một tiếng. Đây không phải là thần tượng của hạ thấm sau, dạ Trạch hạo. Chỉ thấy người đàn ông trong hình trẻ trung anh Tuấn, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, thông qua tấm ảnh cũng cảm nhận được khí chất bảnh bao khác người của anh ta. Chả trách tại sao anh ta sang nghề chưa được ba năm mà đã làm mưa làm gió cả cái giới giải trí, ngành ngôi sao hàng đầu, quyết định năng suất phỏng vé, có tin đồn rằng chỉ cần nữ minh tinh có hợp tác quà với anh đều có thể nhờ vào sự nổi tiếng của anh mà nổi như côn. Tốt lạc lạc không ngờ anh ta cũng là khách hàng ở đây, xem ra đúng là khác người, tiền đồ vô lượng. Tô lạc lạc tiếp tục xem, đợi đến khi cô lật đến trang thứ sáu, vì não nhất thời phải nhồi nhét quá nhiều thông tin, cô sắp nhớ không nổi nữa, nhưng mà khi lật sang trang thứ sáu, cả người cô bị giật mình, đến tỉnh táo hẳn. Chỉ thấy bức hình ở mục đầu tiên là tô ngữ phù, thân phận ghi chú, thiên Kim đại tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Tô Thị, thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Long Thị. Thân phận này đủ để gây kinh ngạc, tuyệt đối không thể khiến người khác xem thường. Ngay cả người tại studio cũng biết Tô Ngữ Phù sẽ là thiếu gia phu nhân tương lai của tập đoàn Long Thị. Tim Tô Lạc Lạc nhất thời rơi xuống vực sâu. Nói như vậy, cô làm việc ở đây cực kỳ có khả năng gặp phải Tô Ngữ Phù, trời đất, tốt nhất là không xảy ra. Nếu gặp phải cô ta, còn không bị cô ta làm khó dễ trò. Tô Lạc Lạc cắn môi, tiếp tục học thuộc những cái phía sau. Buổi trưa, chính Phương bước vào nói. Giờ ăn cơm chưa đến rồi, chúng ta tự tìm món ăn, bên cạnh có quán ăn đấy, em có thể qua đó làm thẻ, sẽ rẻ hơn một chút. Dạ, Tốt Lạc Lạc mỉm cười. Chiều 2 giờ chỉ có một người khách đến, em làm trợ lý của chị. Dạ được ạ, Tốt Lạc Lạc vội gật đầu, cô có thể cảm nhận được Trình Phương có xem trọng cô. Đây chắc chắn là công lao của Hạ Thấm, thần cảm kích cô bạn thân này mà. Tốt Lạc Lạc ở xung quanh đơn giản, dùng bữa trưa... Lại vội vàng quay lại để tiếp tục học thuộc danh sách khách hàng. Buổi chiều, 2 giờ, Trinh Phương hướng về phía cô nói. Theo chị lên lầu 2. Tôi lạc lạc lập tức theo cô ấy. Đến lầu 2, chỉ thấy một cô gái trẻ ăn mặc sảnh điệu ngồi ở đó. Tôi lạc lạc nhớ cô ấy là phu nhân của người nào đó trong giới chính trị. Lâm phu nhân, cô ấy đến rồi, có vài hôm không gặp rồi đấy. Đúng vậy, buổi chiều... Tôi có một cuộc họp nhỏ, đến đây làm tạo hình. Được ạ. Trình Phương tự tin bước đến bên cô ấy. Lạc Lạc, chuẩn bị một ly nước cho Lâm Phu Nhân. Tốt Lạc Lạc gội vàng chuẩn bị một ly nước ấm cho cô ta, vị Lâm Phu Nhân này quay đầu nhìn. Ồ, tuyển người mới rồi sao? Tốt Lạc Lạc cười lễ phép. Trình Phương gật đầu. Vẫn là người mới, cần phải dạy bảo nhiều. Tốt Lạc Lạc ở bên cạnh. Nhìn thấy Trình Phương trong vòng, không tới nửa tiếng đồng hồ, đã có thể trang điểm khuôn mặt ban nãy, không phải mặt mộc của Lâm Phu Nhân thành thời thượng quý phái, lớp trang điểm hoàn hảo che đậy làn da có phần thiếu sức sống, tỏa nét tươi trẻ, lung linh thu hút người khác. Thật tuyệt, ở đây tôi tin tưởng nhất kỹ năng của mình cô thôi đấy, quẹt thẻ nào. Được ạ, cô đi thong thả nhé. Sau khi tiễn Lâm Phu Nhân rời khỏi, tốt lạc lạc nói với Trình Phương. chị Phương! Kỹ thuật của chị thật tuyệt. Ở trong ngày này, nếu không có chút năng lực là sống sót không nổi đâu em, em cũng phải cố gắng học tập đi. Dạ, em biết rồi ạ. Tôi lạc lạc gật đầu nghe giảng. Vào lúc này, dưới lầu có một trợ lý vội vàng chạy vào. Chị Phương, không ổn rồi. Vừa nhận được điện thoại từ trợ lý của dạ thiếu gia, chiều bao giờ anh ấy có một cuộc họp báo khẩn. Bây giờ, anh ấy đang qua đây, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bây giờ cũng 2 giờ rưỡi rồi vương mặt trình phương cũng thoát ra vẻ lo lắng tôi lạc lạc nhìn vị trợ lý đó hỏi dạ thiếu gia là dạ trạch Hạo sao ạ đúng ạ anh ấy là khách quen của chúng ta đấy khoảng 5 phút thấy phòng khách Hào vào một toán người, một người quản lý, hai người trợ lý, ba người bảo vệ vây quanh, một người đàn ông có vẻ như chưa tình ngủ hẳn, thân hình cao lớn, thon dài của anh, tùy ý khoát một cái áo trùng đầu màu xám. Cái nón của áo trùng trên đầu anh, thân hình dưới là quần ngủ màu xám, dưới chân là một đôi dép. Tôi lạc lạc mở to mắt. Đây là thần tượng của hạ thấm, dạ chạch hạo. Cô trường kỳ định cư nước ngoài 5 năm, bị hai đứa nhóc làm cho bận rộn đến mức không có thời gian xem tin tức giải trí. Trong 5 năm nay, thế giới của cô chỉ có con cái, con cái và kiếm tiền mua sữa, làm gì có thời gian chú ý thế gì khác. Trình Phương vội bước đến chào đón. Dạ thiếu ra, anh đến rồi, mau lên lầu 2. Ở đây ngoài việc khóa trang, còn thiết kế tạo hình... Nhìn cái diệu nạo bây giờ của dạy trạch hạo, rõ ràng là không thể xuất hiện trước mặt công chúng, thế nên người bên bộ phận tạo hình lập tức đến phòng trang phục, tìm quần áo cho anh. Tốt lạc lạc đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đi ngang qua cô, anh ta ngồi vào ghế, ngồi thuộc, ngẩn cao đầu lên. Nón trùm đầu tự nhiên rơi xuống, lộ ra gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, sự lạnh lùng tuấn tú, thể hiện qua góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, tóc mai, và lông mày nghịch ngọm vảnh lên, hàng lông mi dài hơi cong, che lấy đôi mắt đen. Anh ta có vẻ vẫn còn đang ngủ thì phải.